Ở trong kinh á Đức Phật có dạy chúng ta Năm điều chúng ta có thể làm Đối với cha mẹ Thứ nhất là mình nuôi dưỡng Thì cái chuyện này rất là thực tế thôi Con cái thì nuôi dưỡng cha mẹ Nhưng mà chữ nuôi á Nghĩa là mình cho ăn Cho mặt Cho chỗ ở Đó là thuộc về vật chất Chữ dưỡng á Là thuộc về tinh thần Chữ dưỡng là gì Phải nuôi cái tinh thần cho vui vẻ Mà khổng tử dạy á Nuôi là phải vui <cười> Cho ăn phải vui chứ Cho ăn mà càng nhằn Cho ăn mà dằn mâm sáng chén Nuốt gì nói Cho nên cái chữ nuôi dưỡng là vậy đó Thí dụ mình nuôi dưỡng con cái cũng vậy Cho nó ăn nhưng mà phải cho nó cái niềm vui Dọn một chén cơm ra Mà đập xuống bàn cái bóp Ăn đi quỷ <cười> thì, thì làm sao mà nói vui cho nổi rồi Hoặc là vợ chồng gây gỗ với nhau Thì đứa con nó cũng ăn chén cơm đó Vì tới giờ nó ăn nó đói bụng Nhưng mà nó ăn trong cái buồn khổ Nó ăn trong cái đau khổ là ba mẹ không được hạnh phúc Có thể đứa nhỏ nó không hiểu Nhưng mà nó biết cái này là hình ảnh Của sự giận dữ, của sự không an toàn Cho nên cái tinh thần đứa nhỏ nó bị áp đảo Cho dù là cuộc sống hàng ngày Cho nên đại chúng phải rõ cái chữ nuôi dưỡng Nuôi là mình cho nó ăn, nó mặc, nó ở Nhưng mà nếu mà không khéo đó mình không dưỡng được con Và không khéo nữa đó là nó ăn, nó nuốt luôn cả cái giận hờn của mình trong khi mình cho nó ăn Rồi lâu ngày đứa nhỏ đó trở thành một đứa cọc cằn Dễ nóng tánh bởi vì nó sống gần mình, mình đâu có dưỡng nó cái gì đâu Cái mà mình dưỡng nó là cái giận dữ của cha mẹ Ngược lại con cái nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy Cho cha mẹ ở Cho cha mẹ ăn Cho cha mẹ mặc Nhưng mà phải cẩn thận tế nhị lời nói của mình Để dưỡng cái tinh thần của cha mẹ Đức Phật dạy á Dưỡng nuôi cha mẹ Trong đó nó có một câu gọi là ái ngữ Người già là hay tuổi thân Người già là hay để ý, hay bắt bẻ Lỡ mình nói câu gì cũng dễ buồn, dễ giận lắm. Cho nên làm con nhiều khi cũng phải cẩn thận Nhiều khi mình nói một câu mình không có ý Trong cái vô tình thì làm cho cha mẹ buồn Nhưng mà ngược lại cha mẹ cũng phải thông cảm cho con cái Ở Đôi khi cuộc sống quá nhiều cái áp lực Bản thân gia đình họ, con cái họ Rồi bản thân mình nữa cho nên cha mẹ càng dễ dãi Thì mình làm cho con cái dễ dàng đến với mình nuôi dưỡng mình Đôi khi nó thiếu sót một chút cha mẹ cũng thông cảm Cho nên thưa đại chúng trong cuộc sống này Bổn phận của con cái là lo cho cha mẹ Hay là lúc nó nhỏ đó mình tự thấy bổn phận của cha mẹ đối với con cái Cái chữ bổn phận mình tạm nói thôi chứ còn thật sự không có gì gọi là bổn phận cả. cha mẹ thì thương con đó là chuyện bình thường cần gì phải đặt chữ bổn phận hay là ngược lại con cái thì phải lo cho cha mẹ chứ có gì đâu bổn phận nhưng mà ở đây mình tạm dùng cái từ đó để cho chúng ta thấy rằng à con cũng tự biết bổn phận của con là lo cho cha mẹ thì ngược lại cha mẹ cũng phải mang lòng cảm thông cho con cái lỡ con cái nó thiếu sót chút ít đừng có phiền hà đôi khi gặp chồng khó tính muốn lo cho mình mà lo không trọn thông cảm cái đó rồi đôi khi gặp vợ không có vui khi người chồng chăm sóc cha mẹ thì thôi cha mẹ cũng thông cảm cho nên trong cuộc sống này nếu chúng ta có được một cái sự thông cảm và chúng ta cảm thông trước hết là phải cảm thông vì mình cảm được điều đó để mình thông suốt mọi việc và chúng khi mà chúng ta có được cảm thông rồi á thì cái sự thông cảm nó dễ dàng và chỉ cần sống mà có thông cảm như vậy thôi thì chúng ta nuôi dưỡng nhau nhiều lắm tôi rất là hạnh phúc có một người mẹ rất là thông cảm cho con cái nhưng mà nếu mà cha mẹ không thông cảm thì nó chờ tôi khổ lắm tôi lo cỡ nào ba má tôi cũng giũa tôi được đâu <cười> không thành tựu ra nhiều khi cuộc sống là phải có như vậy ngày hôm qua Phá Hòa nhờ một chú đệ tử lo chút việc thôi Mà cả tuần lễ nay là ông cứ cù cưa cù nhằn Ổng không lo vậy Phá Hòa mới nhắn về Phá Hòa nói thầy nhờ con có nhiều việc Mà định nhắn thêm câu nữa Nghĩa là mình định nhắn nữa là, là Làm ơn làm phước <cười> à, Quan tâm tới việc chuồng Định nhắn vậy Nhưng mà sau đó hòa thôi Mình nói như vậy Nó chẳng lợi ích gì Rồi, rồi tự nhiên Pháp hòa thấy ờ người đó cũng đã dành thời gian lo nhiều việc có nhiều khi mình nói định nói một câu đó rồi nhưng mình nói để cho nó hả hê cái cái bực tức của mình nhưng mà sau đó thôi đừng nói vì mình nói như vậy nó không có lợi ích gì để mà chứng tỏ mình thiếu sự cảm thông đối với đệ tử cho nên thôi không nói năn nỉ thôi con làm giùm cho thầy hết ngày hết giờ người ta hối thầy hòa thí dụ vậy Cho nên làm thầy với trò Nó cũng giống như cha mẹ đối với con cái thôi Chùa bận vậy Ông còn xin Pháp Đi đây đi kia và định nhắn Sao thầy nhớ Thầy thầy thấy con nhớ mấy chuyện này hơn là chuyện Định vậy đó Định bụng nghĩ vậy Mà thôi không nói Mình nói ra nó chỉ không vui thêm thôi Không có lợi ích Cho nên đó, Điều thứ nhất là con cái nuôi dưỡng Thứ hai á, là mình làm bổn phận Hồi nãy vừa nói nuôi dưỡng là phải cho niềm vui Thật sự thưa đại chúng Cái nuôi á, thì dễ mà cái dưỡng là khó Giống như mình hay nói vậy đó Nuôi con không có sợ mà sợ cái dạy Thì cái dưỡng tức là cái dạy đó Mình chỉ cần nó đói bụng là mới chén cơm cho nó ăn à Mà mình không biết trong đầu nó nghĩ gì không biết nó vui nó buồn không biết bữa nay con mình nó làm sao con chủ email cho phật hòa cách đây mấy ngày đây đưa uh, thầy thầy đi giảng nhiều quá thầy có mệt không thầy nhớ thiết khe nha rồi chấm xuống hàng để dưới là love thầy rồi thương thầy thầy Pháp hòa email lại thầy khỏe thầy bình thường con tụ trường rồi làm sao học có được không Con ráng học nha, đừng lo chuyện khác chỉ chú tâm chuyện học rồi cũng phải viết lại một vài câu. Tức là mình appreciate người đệ tử đó mà nó thấy mình đi giảng suốt để nó quan tâm. Rồi nhưng mà mình cũng trả lời lại để mình quan tâm sự học hành. Có nhiều khi mình không biết nó đi học về muốn biết nó nghĩ gì. Có nhiều lúc cũng phải rình mò dò xét Cũng giống y như mình con cái thôi Nó đi làm về Mình cũng phải dò xét tâm ý Nó coi nó vui, nó buồn Mà hãy mà bữa nào mình thấy Nó vui vẻ, nó học hành Đó là cả một niềm vui của mình Cho nên cái nuôi thì dễ Mà cái dưỡng rất khó Cho nên đại chúng để ý Mình nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy Mình nuôi rất là dễ Nhất là già rồi đâu có đòi hỏi gì nữa đâu Cho gì ăn thế Nhưng mà cái cách mình hành xử và ngược lại cha mẹ thấy rằng con mình nó nuôi mình Thì thôi ráng dưỡng tinh thần nó Xí xóa, du di những cái gì mà mình thấy không cần thiết Để cho con nó thoải mái một chút để lo cho mình Có nhiều khi đó, nhiều người con rất là bị stress Vừa phải lén lút chồng vợ làm việc gì đó cho cha mẹ Rồi vừa phải đối diện với cái khó khăn của cha mẹ Ôi cha đủ thứ hết Cho nên cuộc sống đó, Vốn rất là bình an thấy không Chăm sóc cho nhau Rất đơn giản Nhưng mà cuối cùng do chúng ta thiếu Cái sự cảm thông Rồi tự nhiên chúng ta làm bế tắc nhau rất nhiều Cho nên rồi chúng ta không dưỡng được nhau Điều thứ hai Bổn phận Ê, Bổn phận ở đây Nó bao quát quá biết nhiêu cho đủ Ở bổn phận ở đây Là chúng ta làm tất cả những gì Trong khả năng của mình Mà mình thấy mình làm được Và cái, cái mà cần nhất là đạo đức Điều thứ ba Là mình giữ gìn cái truyền thống là giữ gìn cái truyền thống của gia đình Mỗi gia đình Có một cái truyền thống Mà đặc biệt là người Việt thì có những cái truyền thống chung Giống như vừa rồi ở Một tay Tháng 9 Phong Hòa phải bay qua Toronto Dù chỉ có một buổi một thôi Để làm cái lễ cưới cho một em Người Việt Lấy chồng người Phi Mà giờ cái anh chàng Phi này Ảnh đồng ý Làm cái lễ Ảnh ảnh ảnh ảnh thích cái lễ Theo truyền thống người Việt Ảnh mặc áo dài khăn đóng đàng hoàng Ảnh lễ tổ tiên Rồi ảnh là dân trà cho cha mẹ Ảnh cha mẹ bên vợ Rồi ông bà nội vân vân Hai gia đình Cùng chung một cái lễ Thì Pháp Hòa thấy rằng Gia đình cần mình Tại vì cái lễ cần phải làm bằng tiếng Anh Người ta cần mình thì pháo quà ráng thu xếp để bay qua đó buổi sáng. Xong lễ là bay về liền. Nhưng mà pháo quà vui là vì gia đình giữ được cái truyền thống đó. Và gia đình người Phi này họ rất là vui vì họ thấy được rằng gia đình này có truyền thống. Cũng giống như mình tới gia đình nào mình thấy được cái cách sống người ta là mình phục. Mình thấy được cái truyền thống, cái nề nếp người ta có. cho nên phật hòa thấy ví dụ như mỗi lần lễ phật tử đi chùa mặc áo dài hay là mặc áo tràng tốt lắm vì đó là cái áo cái truyền thống của mình Và cái thứ tư á, là mình phải bảo vệ tài sản mà mình thừa tự không phải là vàng vòng châu báu của cải cha mẹ cho mà chính là những cái gì rất là thiêng liêng, rất là truyền thống. Mà trước hết là phải nói tới cái bàn thờ. Mỗi lần phá hòa thấy ai đó bỏ để vô trong thùng. Bàn thờ tổ tiên, linh vị tổ tiên, hình ảnh tổ tiên, lưu hương bàn Phật đem lên nguyên thùng đưa cho chùa. Hỏi gì đây? này hồi má con sống hai ông bà thờ về chết rồi con con giao lại cho chùa trời ơi mình nghe như vậy mình buồn hết sức ngay cả tổ tiên cũng phát vô thùng giao hết cho chùa luôn thật sự ra chùa nhận cũng được nhưng mà chỉ nghe câu đó nghĩa là không còn gì để kế thừa nữa cho nên đó, Nếu như cha mẹ thờ một bàn Phật hay là bàn thờ tổ tiên ông bà, khi cha mẹ mất rồi, mình có thể làm gọn lại cái bàn thờ để giữ cái bàn thờ đó như gọn lại thì được, nhưng đừng nên dẹp. Một cái gì nó rất là thiêng liêng mà mình dẹp được thì cuộc đời này còn gì nữa để mình giữ. một cái thiên liêng nhất là từ truyền thống tổ tiên cái bàn thờ thờ bao nhiêu <cười> thật sự không có ông bà nào ngồi đó đâu nhưng mà cái bàn thờ đó còn nghĩa là gốc rễ mình còn thí dụ là hồi đó ba má đi chùa nhiều cho nên thỉnh phật về thờ nhiều bây giờ mình không có thờ như vậy mình làm gọn lại là giữ một bức hình phật một bát hương nghĩa là còn giữ lại cái bàn thờ còn cái chuyện làm gọn à, Cho nó gọn lại tốt. Hình ảnh mình có thể làm gọn lại thành một bài vị. Cửu huyền thất tổ để mình thờ Đừng có dẹp. Rồi bây giờ mình ngay thế hệ mình dẹp rồi thì. Còn cái gì nữa đâu mà cho con cái nó giữ. Tới đời mình là coi như cạn sạch luôn. Không còn gì hết. Cho nên đến thế hệ con cháu mình rồi là không còn gì để giữ nữa. Và lúc đó nó là một trái chuối hoàn toàn. Nghĩa là có cái vỏ màu vàng Nhưng mà ở trong là màu trắng Thường thường người ta hay ví dụ Người Việt Nam mà không có tâm hồn Việt Nam Là một trái chuối Chỉ có cái lớp da màu vàng thôi Còn ở trong rất là Tây Phương Mình nói như vậy cũng có nghĩa là không tốt Nhưng mà cây có cội Nước có nguồn Mình có gốc rễ của mình Thành thử ra tại sao mình qua đây Mình dành dụng mình đóng góp Để mình xây dựng một ngôi chùa Chẳng phải là mình muốn giữ cái truyền thống đó sao Cho nên đặc biệt ngôi chùa Việt Nam Đặc biệt ngôi chùa Việt Nam Có cái tổ đường Đa phần không có Chùa Việt Nam là có bằng thờ tổ Rõ ràng Ở bên Trung Quốc á, Có chùa có chùa không Mà chùa mà có là người ta làm một cái tổ đường người Ta xây riêng cái điện nào đó Còn chùa nào chật chật là không có Thờ Phật, thờ Bồ Tát thôi Mà không có tổ sư đường còn chùa việt nam là tiền phật hậu tổ trước là thờ phật sau là thờ tổ mà ngay giữa bàn thờ là bàn thờ của các vị hòa thượng các vị tổ sư đó là tổ tiên tâm linh của mình còn hai bên thờ ông bà cha mẹ mà của mình đó là tổ tiên huyết thống tổ tiên tâm linh là những người thầy dạy cho mình đạo đức lễ nghĩa Tổ tiên huyết thống là những người cho mình hình hài thân thể Đặc biệt Đạo Phật Việt Nam Chùa nhỏ chùa lớn <cười> Chùa nhỏ cỡ nào nhỏ Cũng phải có một cái bàn thờ tổ Còn không nữa thì phải có tổ tiên Nhà của người Việt Nếu mà là một người Việt chính gốc Không cần biết nhà đó chúa hay Phật Tinh lành hay Phật giáo hòa hảo cao đại gì Phải có bàn thờ tổ tiên Bước vô nhà là cái bàn thờ tổ tiên ngự ngay giữa đó Quý vị có nhớ cái hình ảnh đó Thì bây giờ mình qua đây cũng vậy Ông bà cha mẹ mình đã tạo bàn thờ Nhớ giữ cái đó Đó là Pháp Hoài chưa nói những cái khác Thí dụ như má lần sâu chuỗi Niệm Phật Khi má mất đi Quý vị nhớ giữ là sâu chuỗi đó Vì sâu chuỗi đó là Mẹ đã dùng bao nhiêu năm rồi Cái lực, cái tình của mẹ trong đó Giữ sâu chuỗi đó để kỷ niệm Thậm chí cuốn kinh má dùng mấy chục năm Giờ má mất rồi Giữ cuốn kinh đó lại Có thể nó rách rưới rồi Nhưng mà giữ lại Quý vị biết thầy viện chủ họ chạy tị nạn qua Qua Canada Cái ngày mà đi thỉnh thầy Trong người thầy có một bộ đồ, một bộ y và tài sản của thầy á, là một cái túi nải cái ta cái cái giỏ sách quý thầy hay cầm đó với một bộ đồ trong đó thôi. Trên tay thầy cầm một sâu chuỗi nhỏ nhỏ, không nhỏ nhỏ. Cho đến bây giờ sâu chuỗi đó pháo hòa vẫn giữ, Pháo hòa treo vào pháo hòa Sâu chuỗi của thầy viện chủ từ trẻ ti nạn mang qua. Nó đứt rồi, rồi quà hòa xõa lại, Pháo hòa vẫn treo ở trong cái cửa phòng pháo hòa. Và những cái gì mà ngày trước Của thầy của chùa Pháp Hòa vẫn giữ cho tới bây giờ Những hình ảnh của thầy từ trại tị nạn qua đây Nhiều khi thầy đâu nhớ thầy để đâu đâu Pháp Hòa thấy như là quà gom cất cất đầy trong thùng hết Vì đó là những cái kỷ niệm của thầy mình Mai mốt mà bây giờ mình không thấy quý Chứ khi mà thầy không còn nữa với mình Thì mình mới thấy rằng biết bao nhiêu cái kỷ niệm cho nên quý vị thấy không tại sao nó thành đồ cổ cổ là do mình biết quý nó có một cái cái chén ăn cơm mẻ tùm lum mà bây giờ ta đem ra ta bán ở ngoài mấy cái chỗ tìm bán đồ cổ có thể năm bảy ngàn cái cái chén đó tại vì ta đặt giá trị nó đây là đồ cổ từ thời nào đó à, như cái ly này đây bây giờ quý vị cũng thấy quý không dù năm mươi năm sau nó ly này đã từng ở chùa Hải Đức năm chục năm về trước lúc mà trời, lúc đó ly này ly này ly cổ thí dụ vậy cho nên ăn thua mình quý vị có dịp nào đi qua mỹ đi mấy cái tiệm đồ cổ những cái ghế những cái tủ này đây đây tủ này thuộc đồ cổ nè từng đựng tiền thí dụ vậy mà thấy nó về đồ cổ đó cho nên giữ cái truyền thống đó Và giữ những cái gì mình thừa tự Phá quà khóa tu nào mấy đứa em Nít nó tới chùa và cũng nói vậy Nó khen chùa đẹp Nó khen qua nói Cái này là thầy làm cho tụi con Thầy chỉ là người làm Mà mấy con là người giữ Rồi thậm chí Phá quà nói với mấy thầy Những gì thầy làm bây giờ Nhớ chụp hình lại Ghi lại Để mà khi đến đời tụi con Tụi con biết cách mà làm Chứ bây giờ không không chụp hình lại, không lưu lại, hồi xưa không có phương tiện đó Không biết cách, bây giờ dễ quá Cái gì mà ai làm mình lấy máy ra, mình cái phone của mình là bây giờ nó đủ thứ những cái tiện dụng Thu hình, thu ảnh rồi chụp hình, chụp ảnh lưu lại hết Đi đậu bãi, đậu xe, vô những cái kinh mà những cái shopping mall nó quá trời lớn, nhiều tầng, không nhớ Móc cái phone ra chụp cái rác Lầu số mấy hàng số mấy Lát nữa đi lỡ quên bấm cái đó ra liền Dễ không Cũng như vậy thôi Bây giờ những gì Thầy tổ mình làm Các bậc tiền bối làm Mình chụp lại Cho các anh chị mà trẻ trẻ đây, Cô Diệu Tuấn chú Nguyên Thạnh Bác Minh Kính Các vị ở đây mà làm gì quý vị nhớ lấy máy chụp hình lại Dữ lưu lại Mai mốt tới các vị làm hết được nữa Rồi mình phải biết cách làm chứ để mình biết mình làm gì chứ không thôi không biết đường nó mà làm quý vị là người tiếp nói đó những anh chị trẻ trẻ đang ngồi đây cho nên thường xuyên đi chùa để từ từ các vị trao lại thượng phương bảo kiếm đó ngọc tỷ ngọc sải gì đau dâu là cái thứ năm là chu toàn tăng lễ hồi nãy mình nói bốn rồi phải không nuôi dưỡng làm bổn phận giữ truyền thống gia đình bảo vệ tài sản tâm linh thứ năm là chu toàn tang lễ không phải mình mướn nhạc tây nhạc ta về thổi cho nhiều chơi sáng đêm kêu là báo hiếu đâu không phải là một cái lễ tang trang nghiêm nhẹ nhàng quan trọng là sự cầu nguyện quan trọng là những cái lễ nghi mà căn bản thí dụ như để tan nè cúng cơm nè, đó là mình giữ lại được. Vì cái khăn tang nó là biểu tượng sự mất mát và chiếc khăn tang để nó nói lên được cái sự nhớ ơn của người con, đội cái ơn trên đầu và thâm tạ cho nên cúng lại. Mình phải giải thích cho con cháu biết, đó, ôi cái này rùm ra lắm, không cần đâu. Đi mua kiểu mỹ mấy miếng ron màu đen về phủ được rồi. <cười> Hay là gắn miếng vải trên áo vậy. Hồi xưa Việt Nam là ta mai hai miếng, vải trắng vải đen. Thể mặc áo đen thì lật cái miếng trắng ra. Mặc áo trắng là lật miếng đen ra để tan suốt mấy năm trời. Đi đâu mà thấy cái miếng này là ta biết là cái miếng giải gắn áo là ta biết mình đang có tan. Bây giờ mình đâu có để tan kiểu đó nữa đâu. Ít lắm, có mà ít, đa phần là mình để tan trên đầu. Xong rồi lột cất cả chùa tuần lễ đeo vô chút xíu, ngày cúng thất thôi. cũng đâu có gì mà quá đáng cho nên giữ cái tang đó còn cái chuyện như là mình rước ban nhạc tới hát rồi um dùm rồi những cái kiểu như bên việt nam gần gần cả đêm vậy đó nhiều khi một cái đám tang trong xóm đó, mà người ta phiền dữ lắm ta ngủ không được đám tang nào mà kéo dài một tuần là cái xóm đó nguyên tuần như bạc thi <cười> như là đám tiệc vậy chứ không phải không có ra cái đám tang cho nên cái đám tang Tụng kinh Giữ sự yên tĩnh Con cái hài hòa trong gia đình Thì được như vậy Cha mẹ có đi Nhẹ nhàng thanh thản Thấy con cháu mình Hòa thuận với nhau Không gây gỗ, không tranh giành Có nhiều khi đám tang chưa Bắt đầu nghĩ đến Nói tới cái chuyện, bàn tới cái chuyện tiền bạc Gia tài của cái Chỉ làm cho Cái hương linh người mất nặng nề buồn tuổi không yên lòng để đi cho những cái đó là cái chuyện phụ ai mà tới chùa thỉnh đám tang á hay bàn tới cái việc đó phải hoài nói quý vị đừng bận tâm chuyện đó hãy để cho tâm mình thanh thản lo cái đám tang xong đám tang rồi quý vị muốn cúng gì quý vị cúng chùa không có đòi hỏi gì cả đừng bận tâm chuyện đó có nhiều khi người ta nhờ mình lo dùng mâm cơm người ta nói thôi để đưa tiền trước để thầy lo có nói đừng có bận tâm cái chuyện đó chùa lo được khi xong hết rồi quý vị muốn cúng hoài gì quý vị cúng đừng có bận tâm ở trên nếu mình tin là lo cho gia chủ khăn tan nè cơm cúng rồi thậm chí là phải liên lạc giùm cho nhà hoàng nữa rồi gia đình đó mà mình khuyến người ta ăn chay mà cả gia đình chịu ăn chay cái mình thầu luôn nóng <cười> khuyên người ta ăn chay cả gia đình mà nấu luôn nữa rồi. rồi chẳng những vậy mà phải chuẩn bị chén dĩa lung tung lên nhà hoàng để cho gia chủ người ta ăn chạy mà hãng ta hoàng ba bữa là mình phải lo đủ sáu buổi cơm trưa chiều vì mình muốn khuyến khích người ta làm việc đó cho nên chùa phải chịu cực các cô là phải xé khăn tang rồi đem lên cho gia đình Rồi làm côn cúng Bây giờ giống như thằng cái lệ Ai tới mời thỉnh đám là Chùa phải lo côn cúng luôn cả khăn tan Ngày mai sáng nay Pháp Hòa về Là mấy thầy phải chuẩn bị sẵn hết Côn cúng khăn tàn Ra phi trường đón Pháp Hòa Rồi thầy trò đi thẳng lên hết đi. <cười> Lo bổn phận Thì ở đây trong Kinh Đức Phật dạy Có năm điều để chúng ta Có thể làm cho cha mẹ Nuôi dưỡng Làm tròn bổn phận Giữ gìn cái truyền thống Giống như quý vị dạy con mình Biết thưa gửi Hoặc là gọi bằng Ông, bằng bà, bằng thiếm, bằng chú Cho rõ ràng Không có anti Không có uncle, uncle không biết uncle nào Ví dụ vậy mình có một cái ví dụ nhỏ thôi Để mình cho nó biết rõ Cho nên những đứa nhỏ đó, Phá hòa thích giải thích cho nó nghe những cái từ đó, đó. Dượng là sao Ai là người để mình gọi là dưỡng Ai để mình gọi là cô Người nào để mình gọi bằng gì Tiếng Việt Nam mình nó rõ ràng như vậy Phải không Mình phải dạy cho con cháu mình nó biết cái đó Dù nó không gọi đi nữa Nhưng mà ít nhất nó phải biết Đó là cái truyền thống của mình Cứ còn bây giờ cứ Ai cũng uncle hết Ai cũng anti hết Thì nó không biết ai đó người đó là ai Cho nên rồi cuối cùng nó hỏi what size? Mother size hay là father size Mà tiếng Việt Nam chỉ cần gọi đúng cái chữ đó là biết À cô này là bên mẹ nè Em của mẹ, chị của mẹ Vân vân Cho nên rất là rõ Cho nên cái truyền thống đó đẹp lắm Nó hay lắm Ví dụ như mình à, Cúng đó Mình chỉ cho con Cái mâm cơm đơn giản lắm Nhưng mà mình tưởng giống như người thân nó còn đó với mình Quý vị thấy á Bạn bồ nó sinh nhật Nó ghi trong lịch luôn ghi trong phone luôn Bữa nay honey sinh nhật <cười> Darling sinh nhật Nó nhớ hết Ai sinh nhật nó biết hết Mà sinh nhật ba má nó, nó quên mất Ngày dỗ ông bà nó không nhớ Cho nên mỗi năm Quý vị phải chọn cho gia đình mình Một cái ngày truyền thống Một ngày thôi Có thể là dịp Tết Hay là cái dịp lễ Thanksgiving Tập hợp hết con cháu về làm một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà Phối hợp với lễ Thanksgiving của phương Tây Để nó không có quên Mà đồng thời mình biết gì Mình biết hội nhập giữa Đông Tây Thứ nhất là giúp cho con cái mình không quên Thứ hai là dễ dàng cho nó nhớ Và đồng thời nó có thể làm được gì Trong khả năng của nó Vì ngày đó ai cũng được nghỉ Thì cái lễ Thanksgiving của người Mỹ Là lễ tạ ơn. Thì mình cũng có cái tạ ơn của mình. Tạ ơn cha, ơn mẹ, ơn tổ tiên. Hãy chọn ngày đó. Có thể là một ngày dỗ chung. Còn cái chuyện mình cúng ông bà nội ngày nào, ngày nào nói chuyện của mình. Hết đời mình là nó không theo kiểu đó đâu. <cười> mình hãy chuẩn bị trước một cái ngày đó. Ngay bây giờ. Để mai mốt nó có cái ngày lễ đó. Cho nên ngày đó mình gọi là ngày truyền thống của gia đình. Mình phải chọn một ngày đó. hoặc là chọn cuối năm bất cứ cái ngày nào mà mình cảm thấy thuận tiện để cho các con nó không quên cũng giống như bây giờ quý vị ăn chay quý vị cứ ăn cái tuần lễ nào mỗi tuần một ngày có thể chủ nhật hay là ngày thứ hai thì con cái nó biết luôn à mỗi thứ hai là cả nhà ăn chay thì nó cũng biết ngày đó là ngày chay thì nó ăn thì không có bị mất gốc đâu có cần lựa mùng một, một, một răm chứ mình muốn ăn nói chuyện của mình nhưng hãy chọn một ngày để cả gia đình cùng ăn như cái đó gọi là dưỡng đó nuôi nó là một chuyện rồi mà mình phải dưỡng dưỡng một cái gì để ít nhất nó không là một trăm phần trăm thì ít nhất nó cũng được 50% phần trăm của cái truyền thống còn không nó không có gì hết. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh Phật dạy năm điều mà chúng ta có thể làm mà thưa đại chúng khi chúng ta hiếu dưỡng được cha mẹ cũng có nghĩa là mình đang lo cho mình vì mình dạy cho con mình cách đó Mình làm cái điều đó, nghĩa là mình đang chuẩn bị cho mình cái con đường đó, truyền lại cho con mình cái việc đó. Thì xin cảm ơn đại chúng, và chút xíu nữa đây, trong buổi lễ, chúng ta sẽ cùng nhất tâm cầu nguyện cho những thiên tai đã xảy ra trong suốt một tháng qua, ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại đất nước Việt Nam của mình, nguyện cầu cho tất cả những thiên tai sớm được tiêu trừ, Để mọi người trở về Cuộc sống an ổn Thật sự cái mà cuộc đời này chúng ta cần Chỉ một điều thôi Đó là cuộc sống an ổn Mà tại vì chúng ta Nhiều thứ chúng ta hỏi Chúng ta đòi quá cho nên rồi Khó an ổn Gần đây Pháp Hoà nói đùa với mấy em Pháp Hoà nói đời thầy, thầy tập Sống Con người đa phần là thích Hai chữ đòi hỏi không? Thôi bây giờ mình đừng đòi Ai hỏi thì nói, <cười> tôi muốn đòi ăn mà hỏi ăn không dè ăn. Năm chục hai chữ người ta mà vừa đòi mà vừa hỏi nữa phải không? Thôi mình hỏi đòi mà ai hỏi thì nói. Trước <cười> đời chúng ăn là. Yeah. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa.